Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net con cháu không còn căng cơ không theo hầu âm binh được như cha ông thì âm binh sẽ đi theo nghiệp mà ám đi con cháu của dòng họ người nuôi đến cả ba đời hoặc là hơn vậy nên những người luyện nuôi để chỉ sống một mình cô quảnh không dám lập thất đó là điều hại thứ hai thứ ba là kẻ nuôi âm binh khi mà chết đi sẽ bị đọa xuống ngục vô dán chịu Thọ khổ Rồi đầy vào ngục A Tỳ tiếp tục chịu thọ khổ muôn nghìn ức hiếp mới được tái sinh Tái sinh rồi lại bị những người chết do âm binh kẻ đó hại tìm về mà báo oán Thống khổ như thế đến nghìn kiếp mới hết Đó là điều hại thứ ba Nghe quỷ tiết xong hạ nghiêm trang nói với quỷ Họa ri nga đây ta trả lời cho ông ba điều đó như sau Thứ nhất ta không lập gia đình không có con cháu chẳng sợ nghiệp quật Thứ hai ta không sợ trời đất không sợ thống khổ Cảnh giới nơi các ngục ta đã được biết Ta sẵn sàng đánh đổi chấp thuận thống khổ Để được việc nơi dương gian Kẻ chỉ nghĩ tới ngày mai không có cửa thắng Được kẻ chỉ biết sống cho hôm nay Để có được sức mạnh ta phải chấp nhận đánh đổi Thứ ba ta chẳng sợ sau này già ta yếu đi Họa các ông mạnh mẽ lên mà phản lại Vì ta đã đạt đến rốt giáo tận cùng Mà quỷ như các ông không thể đủ sức mà chống lại ta Quỷ nghe xong thì chỉ thốt ra một câu Mà quỷ chẳng đáng sợ Người mới đáng đáng sợ Nói rồi quỳ xuống màn lại hạ Xong đứng dậy Niệm chú vào chiếc đồng hồ cát Đã lên đồng hồ đó một lá bùa ghi chữ tử Lại thổi vào đồng hồ đó một ngọn lửa nhỏ Hẹn giờ thời gian đúng nửa canh giờ Rồi cứ như vậy ôm đồng hồ Bay lướt vào trong nhà hàng Vậy là tổ huyền vi từng thoát nạn nước nay lại dùng lửa mà giết người Hà chạy một mạch về nhà trò thì đã 4 giờ sáng, đập cửa gọi loạn thì ông chủ ngái ngủ bước xa. Cũng đã quen với thói đi đêm hôm về sáng của Hà cho nên cũng chẳng nói gì. Hà chẳng chào hỏi gì cửa mở ra là lao thẳng lên phòng chủ quán, thế như vậy thì cũng hấp tấp chạy theo. Hà mở khóa ngoài ra thì thấy Huyền Ân đang nằm bất đầm, những ngọn nến thắp xung quanh đều đã cháy hết từ lâu, nguội lạnh sơ xác Hạ lao đến ôm lấy thì sắc quyền ân đã lạnh cứng, đôi mắt mở chừng chừng đoạn vạch áo minh tam ra để thấy, thì nơi ngực có tàng đen như là vết bị cháy, lần thứ tay phải thì ngón tay út của tay phải đã thâm đen hoại tử như sắp dụng đến nơi. Chủ quán thấy vậy hoàng hồn định gọi điện cho cứu thương nhưng mà hạ gàn lại nói không cần, dù sao thì thầy cũng chẳng qua khỏi. Đoạn mở mắt âm dương lứt chừng trừng khắp cả gian phòng. Hồn của thầy đã bị dòng đó để cho nát hết mỗi nẻo mỗi thức Nhưng à lại ra thức là thức mạnh nhất Chắc chắn phải tìm về cảnh thân thì mới chết trên lâu thì không thể nào nó tan đi được Quả đoán không sai Nhìn quanh tìm kiếm một hồi thì thấy thần thức thứ 8 của thầy đang ngơ ngác Mà quấn quanh nóc nhà Mà mờ ảo ảo như sắp tan đi Lúc này thì thấy có một làn khói xám bốc lên cảnh sắc của thầy Dần dần tụ lại thành hình một quỷ tột khốc Là sát vô tận ý Vô tận ý liền nhìn hạ mà nói Chúng tôi theo lệnh đến đây bắt tổ núi vô đi Nhưng hắn lại đánh nhau tí mức mất cả hồn phách cho nên không bắt được Hà liền hỏi quỷ Có cách nào cứu thầy tôi sống lại được không Quỷ lắc đầu nói Nếu gom thần thức về đủ Thì chúng tôi đưa về phủ cho thọ khổ rồi đầu thai Chứ người chết rồi không sống lại được Rồi ngồi im lặng suy nghĩ Vậy tại sao trước kia ta vẫn hồi dưng được là do đâu Tại sao thấy ta lại không Rồi trật hiểu ra thì đã dùng phép xuất hồn đi làm việc Có thể nói đây là phép mạnh nhất của huyền môn Tự biến chính bản thân của mình thành âm binh đi làm việc Hồn ấy bị đánh chết chẳng thì nhập lại vào xác Thì không có cách gì cứu được nữa Này bảy mảnh hồn kia đi đâu còn chẳng rõ thế rồi bỗng sự nhớ ra Hạ trong mình ra lá bùa địa âm tự mật chú. Là lá bùa biến di có thể dẫn từ cõi địa âm tự, cũng là con đường hạ đi từ địa âm tự về dương gian. Đoàn đặt bùa đó lên ngực thầy mà lầm dầm niệm địa thẳng mật tông chú. Niệm đủ ba hồi kinh thì thấy không khí xung quanh dần tán tụ lại. Hóa ra bảy thức kia đều bị phép biến di đang dính trên sắc của thầy cảm ứng mà lần lượt quay trở về đây, hợp với ai lại ra thức thành hồn. Đang bay lư lửng trên xác nhìn chăm chú vào hạ lúc này hạ Quỳ Phúng xuống mặt đất huyền Ân cười lớn mà nói đúng là học chồng ngoan lại cho tôi cơ hội đầu than đây rồi từ theo huyền môn H Hàn Bồ Tát không nghe chuyện hot nhất tại đọc